phu nhân lại nói với Tích mà Hồng Kỳ chính niệm cậu nói, tại sao ạ, Phi đứng đây một mình? Mọi người cho rằng đó là lời giả trong lúc đau yếu nên không ai tin." Cậu nói, "Trẫm mày không tin, nhưng ngà Phi còn nói với Tào rằng, "Vinh hòa dễ hết, cần à, phải quay mình lùi bước." Mọi người à, đều nói, điều ấy ai mà chẳng hay tưởng đến." Đó chẳng qua những người già cả hay lo nghĩ trước sau mà thôi. Vì thế chẳng ai cho là việc quan trọng. Thế rồi đến sáng hôm sau, nghe trong cung xuân sao đồn rằng Quý Phi bệnh nặng, chuyển các bà mệnh phụ vào cung thăm hỏi. Bọn họ lo sợ ngở vực vội vàng vào cung. Họ còn chưa về thì ở nhà đã nghe nói là chu Quý Phi mất. Lời đồn đại bên ngoài ăn khớp với sự ngờ vực trong nhà. Như thế, cháu xem mà có lạ không? Bảo Thoa nói, Chẳng những lời đồn đại ở bên ngoài lầm lẫn đã thành, Mà trong nhà, hãy nghe hai chữ quý phư thì hoảng cả lên, Sau đó mới rõ là không phải. Hai hôm nay bọn A Hoàn và những người già ở bên phủ đều nói rằng, Họ đã biết là không phải quý phi nhà ta mất. Còn hỏi, sao các người nắm chắc được thế? Họ nói, cách đây năm năm, Vào tháng riêng có một ông thầy bói ở tỉnh Hoài đến, có tiếng là bói rất tài. Cụ Bảo viết năm, tháng, ngày giờ sinh đẻ của Nguyên Phi, lẫn vào trong lá số của bọn A Hoàng đưa cho thầy ấy đoán xem. Thầy xem xong rồi nói. Cô con gái sinh vào ngày mùng 1 tháng riêng này, chỉ sợ nói sai giờ, trừ nếu không sai thì thật là một vị quý nhân không thể ở trong phủ này. Nghe vậy, sợ vào mọi người đều nói. Thầy đừng kể gì sai hay đúng, cứ chiếu cố theo số đó mà đoán xem. Ông ta liền nói, năm Giáp thân tháng riêng bính dần, trong bốn chữ này có thương quang tổn tài. Riêng chữ thân co chính quang và lọc mã, như thế là trong nhà không thể nuôi được, nhưng cũng không tốt lắm. Ngày sinh là Ất Mão đầu mùa xuân, mộc vượng, đấy như cây gỗ có đẻo gọt lắm Bích thành vật quý. Giờ sinh vào tân kim rất quý, dựa chữ tỷ là chính quan lọc mã càng tốt, như vậy gọi là phi thiên lọc mã cách. Ông ta lại nói, ngày đẻ gặp chuyên lọc hết sức quý trọng, thiên đức nguyệt đức ở cung bản mệnh, giàu sang hưởng phúc tiêu phòng. Cô này nếu nói đúng giờ nhất định là một vị hoàng phi, thế không phải là đoán rất đúng ạ Sau ông ta còn nói thêm. Nhưng tiếc thay, binh hoa không được lâu, chỉ sợ gặp phải thắng mão năm dần, sẽ là ngày mãn tiếp. Cũng như cây gỗ tốt đem chạm chỗ bóng bầy thì bản chất sẽ không bền. Bọn họ quên hẳn những câu nói rồi, chỉ lo hão Còn là sự nghĩ đến, mươi nói với mợ cả. Năm nay có phải năm dần thắng mão đâu ạ. Bảo Thoa chưa nói xong, Tiết Khoa vội nói. Việc người ta mặc họ. Nếu có ông thầy bói như thần tiên, tôi muốn hỏi xem anh cả nhà ta, nằm này xào sữ nào chiếu mệnh mà gặp tai vại như thế, nên mau mau biển rõ ngày giờ sinh của anh ấy, để tôi nhờ ông ta đoán xem có can gì không. Ông ấy là người xa đến, không biết nay có còn ở kinh nữa hay không hả? Bảo Thoa nói xong, vội sắm sửa cho tiếp phu nhân sang giả phủ. Tiếp phụ nhân đến nơi thấy chỉ có bọn Lý Hoàn và Thám Xuân ở nhà. Họ đều hỏi, Việc cậu cả ra sao rồi ạ? Chờ bấm lên quán trên rồi mới biết được, xem chừng thì cũng không bị tội chết. Nghe nói mọi người mới yên lòng, Thám Xuân liền nói. Hôm qua mẹ cháu còn nhắc, lần trước trong nhà có việc nhờ gì trông nông cho. Giờ đây nhà gì cũng có việc. Nhờ và không tiện nên là trong lòng rất là ái ngáy ạ. Dì ở nhà cũng buồn, anh cả cháu mắc ngạc. Em hải cháu thì phải đi lo liệu. Ở nhà chỉ còn có một mình chị cháu thì làm được việc gì. Và lại con dâu nhà gì lại là đứa không biết lo liệu công việc. Cho nên là dì không sao sang bên này được. Hiện nay quan huyện ở đây cũng còn là bận việc đám ma chu quý phi. Việc làm ám chưa thể xong được, vì thế em hai cháu về nhà nên gì mới sang đây xem sao. Lý Hoàng nói, dì ở đây vài hôm thì hay quá ạ. Tiếp nhân gật đầu nói, dì cũng muốn ở đây làm bạn với chị em cháu, nhưng sợ em bảo nó buồn. Tích Xuân nói, gì mà nhớ chị nào, thì sao không mời chị ấy sang đây luôn thể ạ? Tiếp phu nhân cười nói, "Là thế sao được? Không được à? Sao trước đây chị ấy cũng sang ở bên này mà?" Lý Hoàng nói, "Cô không hiểu đâu, giờ ở nhà người ta có việc, sang làm sao được." Tiếp Xuân tưởng là thật, không hỏi thêm nữa. Đang nói chuyện thì bọn Giả Mẫu đã về, Tiếp phu nhân chưa kịp chào, Giả Mẫu đã hỏi ngay đến việc tiếp bàn, Tiếp phu nhân kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bảo Ngọc ở bên cạnh nghe nhắc đến tưởng Ngọc Hàm, trước mặt không dám hỏi, nhưng trong bụng đoán chắc là hắn rồi, lại thầm nghĩ. Hắn đã vẻ kinh sao không đến gặp ta. Lại thấy Bảo Thoa cũng không sang, không biết vì cớ gì, trong bụng cưng ngật ngư suy nghĩ. Vừa lúc ấy thì Đại Ngọc cũng đến hỏi thăm sức khỏe, Bảo Ngọc thấy vui mừng nên không nhớ tiếng Bảo Thoa nữa. Liền cùng bọn chị em ăn cơm chiều tại nhà xã Mẫu. Ăn xong, mọi người ra về, tiết phu nhân nghỉ ở phòng sau trong nhà xã Mẫu. Bảo Ngọc về đến phòng thay quần áo xong, bỗng nhớ đến cái thắt lưng tường Ngọc Hàm biếu mình trước kia, liền hỏi tập nhân. Cái thắt lưng màu đỏ, năm đỏ chị không thắt, có còn nữa không ạ? Tôi cất đi rồi, cậu hỏi làm gì ạ? À, tôi hỏi qua thế thôi. Cậu lại không nghe nói, cậu cả tiết vì chơi với bọn người tầm bậy ấy nên đã gây ra vụ án mạng tầy trời rồi à? Cậu còn nhắc đến cái của ấy làm gì? Nghĩ ngợi phiền thông như thế, chẳng bằng cứ yên lòng đọc sách, vứt hết những chuyện vô ích đi thì càng hay. Tỏa có nghĩ ngợi gì đâu, ngậu nhiên nhớ đến hỏi chị một câu. Nó còn cũng được, mặc mất thì cũng thôi, thế mà chị đã nói một chàng như thế. Không phải tôi lắm điều đâu. Còn người đọc sách hiểu đạo lý thì phải lo cố gắng vươn lên nếu như người thân yêu thầy thế mới vui mừng tôn kính được chứ ạ. Bảo Ngọc nghe tật nhân nhắc liền nói. Chết rồi, vừa rồi ở bên nhà cụ thấy đông người. Tôi không nói chuyện với cô Lâm. Cô ấy cũng không để ý gì đến tôi. Lúc ra về cô ta đi trước. Bây giờ chắc cô ta đang ở nhà. Tôi đến một tí rồi hãy về. Nói xong Bảo Ngọc chạy đi. Tập nhân nói, Cậu về nhanh lên nhá, Thật là, Vậy tôi nhắc mà cậu cao hứng như thế à? Bảo Ngọc không trả lời, cúi đầu đi một mạch đến quán tiêu tương, Thấy Đại Ngọc ngồi bên kia bàn xem sách, Bảo Ngọc đến trước mặt cười nói, Em về nhà sớm thế. Đại Ngọc cũng cười nói, Anh chẳng để ý gì đến em, Em còn ở đấy làm gì nữa ạ? Họ nói nhiều quá, Anh không thể mở miệng vào đâu, nên là không nói chuyện với em được. Vừa nói, Bảo Ngọc vừa nhìn cuốn sách Đại Ngọc Đương xem, nhưng chẳng biết một chữ nào cả. Có chữ thì giống chữ thược, có chữ thì giống chữ mang, cùng có chữ đại. Ở bên cạnh có chữ cửu, thêm một cái hoặc, ở giữa lại thêm một chữ ngũ, cùng có chữ bên trên là chữ ngũ. Chữ lục một bên là thêm chữ mộc, bên dưới lại là chữ ngũ. Bào Ngọc nhìn thấy, vừa lấy làm lạ, vừa bực mình liền nói. Em độ này học càng tín, xem mà cả sách thiên thư nữa đấy à? Đại Ngọc phề cười nói. Xó hốc giỏi thật, ngay tập bản đàn cũng chưa thể xem. Sao lại không xem, nhưng tại sao tôi không biết một chữ nào cả? Em biết à? Không biết thì xem làm gì ạ? Anh không tin, giờ này anh chưa nghe cái em gãy đàn bao giờ. Bên thư phòng của chúng ta có treo mấy cây đàn. Nằm trước có một vị khách gọi là cây hiếu cố đến chơi. Cha anh nhờ ông ta gãy một khúc, ông ta lấy đàn xuống xem rồi nói. Không có cái nào dùng được. Nếu ông lớn cao hứng thì hôm khác xin đến hầu. Chắc rằng cha anh không hiểu đàn nên ông ta cũng chẳng đến. Tại sao em biết gầy đàn mà gi dấuu thế em đã hiểu gì đâu ạ Hôm trước trong người thấy hơi khoan khoái nhân tiền lục sách trên giá thấy cũng một tập bản đàn rất có thú vị trong ấy giảng về lý thuyết gầy đàn rất thông cách gầy cũng rõ ràng cho đàn thật là trò tiêu khiển tĩnh tâm dưỡng tính của người xưa thì em còn ở Dương Châu cũng đã nghe giảng qua và cũng đã học nhưng vì không hayầy thì Nên rồi quên mất ạ Đúng như người ta hay nói Ba ngày không gầy Tay sinh gai Hôm trước em xem mấy thiên này Chỉ có tên bản hát mà không có lời Em lại đi chỗ khác Tìm được một bản có lời về xem Mười thấy thú vị Nhưng làm thế nào để gầy cho hay Thì thật cũng khó đấy ạ Khổng tử Khi học đàn với ông Sư Tương Nghe gầy mà biết ngay khúc đàn Là của Văn Phương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 Tiếp bục đọc chuyện đến đây là hết. thân ái chào các bạn! Sửa Trung Quốc Phổ Thông Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc